Chỉ có điều, hai thanh kiếm rất mén, rất mỏng, thứ kiếm dễ gãy lỏng đâu. Kiếm tuy giống nhau, nhưng cách sắt kiếm của hai người lại khác nhau. Kiếm của Tiểu Phi rất chính sữa rợi dây đai, đốc kiếm xéo ngoài bên phải. Kiếm của Kinh Vô Mạng rất ngay bên phải, đốc kiếm quay qua phía trái. Nhưng cả hai người phản phất một thứ hấp lực dị thường, thứ hấp lực không ai có thể giải thích thật thông. Ánh mắt của hai người khi chạm vào thanh kiếm của nhau, thì chân họ cùng một lúc tiến lên.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 Nhưng mắt hắn nhiều lúc lấy lên như lửa, thứ lửa cương quyết dị thường. Chỉ nhìn vào ai cũng có thể thấy con người đó có bị cháy cả thể xác lẫn tinh hồn, hắn cũng không khi nào muốn tiếc. Kinh vô mạng thì như lúc nào cũng mang một chiếc mạc nặng, mãi mãi không hề bộc lộ một cái gì đang có trong lòng. Nhưng bất cứ chiếc mặt nặng nào cũng chừa hai con mắt, từ nơi đó người ta có thể nhìn thấy được những gì. Trái lại với kinh vô mạng thì phải chịu bó tay.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 Thì hắn khỏi phải đặt tay vào đốc kiếm. Nhưng nếu hắn không thể chính xác. Thì hắn đã rút hẳn thanh kiếm ra. Chứ không khi nào lại nhuôn ngang. Nhưng dầu với cách nào. Hắn cũng chỉ rút kiếm. Chứ thân hình hắn không nhúc nhích. Hắn không tránh lấy. Kinh vô mạng nói tiếp. Nhưng nhát ứng của người hơi trọng đấy. Trầm ngâm một lúc. Vẻ mặt của tiểu phi vượt hiện nhiều thấm khổ. Và cuối cùng hắn nói. Đúng thế. Kinh vô mạng nói.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 Trong lòng tức khắc nghe có phần dễ chịu hơn Tiểu Phi đứng như trời trồng Hình như hắn đang nhai đi nhai lại câu nói của kinh vô mạng Kinh vô mạng nói Ngươi có thể đi đi Tiểu Phi ngừng mặt lên Ta không đi được Kinh vô mạng gặp lại Ngươi không đi Ngươi muốn ta giết người à Tiểu Phi nói Đúng Chầm ngưng một lúc Kinh vô mạng hỏi Vì lý tầm khoan phải không Tiểu Phi đã Phải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 Ta thích chính tay ta giết Người hiểu rõ hay không? Lầm tiểu vân cố gắng mỉm cười Biết, tôi biết rõ rồi Kinh vô mặt mở Tốt, người biết rõ là tốt Không thì, ta sẽ giết người Hắn xoay mình lại và nói luôn Lý tầm hoa ở đâu? Hãy đưa ta đến đó Lầm tiểu vân khẽ lếp về phía tiểu Phi Còn hắn thì sao? Kinh vô mạng lạnh lùng Tao muốn giết hắn lúc nào cũng được